các bạn đang nghe tại đọc truyện audio .net. chồng đây là cụm từ cay độc nhất đã gắn lên người diệp tử yên khi cô còn sống cho đến khi lìa đời cũng không thể xóa được anh hận hận bản thân mình đã không thể nghĩ cho người mình yêu anh im lặng không đáy hoài đến những câu chép móc của lan tuệ nhơ nhưng sâu thẳm trong tim anh lại tiếp tục dì máu anh đứng lên rời khỏi nơi này còn anh kỳ tùng quân anh tới đây để làm gì xin hãy buông tha cho linh hồn của ngân lam đi được không khi còn sống cô ấy đã quá đau khổ rồi Kỳ Tùng Quân khẽ cười Đúng vậy, cô ấy đã quá đau khổ rồi Vậy nên anh phải sống Anh phải sống để chưa đựng dè vào trong đau khổ Để trải qua nỗi đau của Ngân Lam Xong anh mới đi cùng cô ấy Tiffany đi đi nhìn bóng lưng thay lưng của hai người đàn ông Vừa bị đuổi trong nắng chiều Rượu nhẹ của tiết trời mùa thu Trong lòng lại lên lói cảm giác buồn Hai cô gái trong bia mộ tại sao lại phải chết Bọn họ trông thật hiền hậu và xinh đẹp quá Tống Linh, cậu biết không, suốt 10 năm cậu rời đi, mọi chuyện có liên tiếp xảy ra với các chị em của chúng ta. Bây giờ không còn ai bên cạnh tôi nữa rồi. Sau khi cậu rời đi, Ngân Lam và Tùy Yên thì mất, thiên sơ thì bỏ đi. Thật không ngờ, có ngày được gặp lại cậu ở đây. Tiffany mơ hồ như nghe được, giọng cười đùa khen khách từ trong ký ức cùng với những người bạn thân. Thầm gì nói thời gian tới sẽ trở về tượng hải, không phải là từ chối khéo cô luật sư trẻ kia, mà kỳ thực lại anh gác mọi công việc qua một bên Để về thăm người ấy Nhìn Trương Tiệu Mai có vẻ hốc hát và gầy hơn So với lần trước anh đến thăm là khách đây 3 tháng Anh hơi khó chịu liền câu mày có ý trách cô Cô chỉ cười nhẹ, trong mắt có chiều ánh lệ Thần không ngờ dạo gần đây Anh hay đến thăm cô Phải chăng là đã hết giận cô về chuyện đã làm Cô gọi tên anh Thẩm gì Anh bấy giờ nghe giọng cô mới chịu giãn ra cơ mặt Ăn uống thế nào không tốt sao Rất tốt Rất tốt mà lại ốm thấy kia ơ Hiểu được tâm tư của anh, cô cúi đầu nhìn bản thân mình, khẽ cười rồi nói: "Sắp được ra ngoài rồi, nên em hơi suy nghĩ lung tung, chắc là vì vậy mà ốm đi, anh đừng lo." Thần không? "Ừ." Cô gật đầu, miệng cười nhưng trong lòng không hề vui. Cô biết mình có tội với anh, nhưng anh lại không vì vậy mà bỏ rơi cô, ngược lại còn luôn nghĩ cho cô, thậm chí khi nghe tin cô tự thú, anh đã vượt hàng ngàn cây số để về giúp cô giảm án nhiều nhất có thể. Cô nhìn anh, ngập ngừng hỏi: "Tống Linh, Cô ấy đã nhớ lại chưa Thầm di lắc nhẹ đầu Vẫn chưa Anh không định sẽ để cho cô ấy trở về sao Để cô ấy tìm ra học Như thế mới tốt cho cô ấy Giúp cô ấy nhớ lại tất cả Trương Tiểu Mai hiểu do anh Anh vì muốn thay em trai mình để chăm sóc Tống Linh Vì không muốn Tống Linh hạnh phúc với người đàn ông khác Trong khi thầm tước Lại hy sinh oan uổ như vậy Nhưng cô không thể lên tiếng Nếu nói ra Há chẳng phải động vào vết thương của chính hai người chuyện anh cố chấp như vậy Chẳng khác nào khi sơ cô từng Và anh khuyên ngăn không được Đúng là oan nghiệt mà Nhìn sắc mặt của cô là thầm di thừa biết Cô đang muốn nói gì Quả thật là hai người hiểu nhau đến độ Dung hòa là một Anh nói Sau hôm nay Anh sẽ nói cho cô ấy tất cả Sau khi chia tay Lan Tuệ Như Ký ức Tiffany dường như mỗi lúc một rõ hơn Đến độ đầu cô đau nho nhói Vì nhớ từng chuyện, từng chuyện một Thầm di gọi điện hẹn Tiffany Ở một quán cà phê yên tĩnh để nói chuyện Khi vừa mới ngồi xuống Cô đã thấy được vẻ mặt nghiêm túc của anh trai mình Tiffany Cô tròn mắt hồi hộp chờ đợi anh mình nói tiếp Ý định ban đầu của anh Là đưa em đi Để không tổn hại đến một người Nhưng cô ấy Thầm di khẽ cười giấu lắc đầu Anh đã không cần phải giấu em nữa rồi Chỉ là thời gian qua Anh muốn thay một người để tiếp tục chăm sóc em Tiffany không hiểu những gì anh mình nói Cô nóng vội hỏi Em sẽ làm tổn thương đến ai sao Còn, còn người nào kia là sao Bảy năm trước, vừa trở về nước Anh đã cứu một cô gái đang nằm ở ngoài đường Vì tai nạn xe Sau khi đưa cô ấy vào bệnh viện Thì không biết thân phận cô ấy Tìm hiểu mới biết Cô ấy chính là người mà em trai mình yêu Là người mà nó bảo vệ đến cả tính mạng cũng không màng Cô ấy sau khi tỉnh lại đã mất đi trí nhớ Không biết mình là ai Anh mới đưa cô ấy cùng đi sang Mỹ Và nhận cô ấy làm em gái Đặt tên là Thầm Thiên Thơ Cô ấy là em Thông tin này quá bất ngờ Nhưng so với những ký ức cô nhớ được thì cũng đúng phần nào. Cô nhìn thấy cảnh tai nạn, nhìn thấy mình ôm người đàn ông nào đó để máu mà khóc thét. Thẩm Di gật đầu, kể lại tất cả những chuyện đã xảy ra với cô từ khi gặp Thẩm Tước, quan lời kể của trương Thiệu Mai cho anh biết. Từng lời Thẩm Di nói ra là từng đoạn ký ức nhỏ xuất hiện trong đầu Tiffany, một lúc không thể tiếp nhận quá nhiều thứ, đầu cô như muốn nổ tung ra, cô không muốn nhớ lại nữa, không muốn nhớ nữa. Nhưng ký ức đầu tiên khiến cô la lên và nhớ lại tất cả, đó là cái chết của Thẩm Tước. Không thanh âm được kéo dài ra, ngắt lời kể của Thẩm Di. "Em là Tống Linh, là Tống Linh." Thẩm Di kinh ngạc ngước nhìn Tiffany, không ngờ là sau ngần ấy thời gian mà cô có thể nhớ lại nhanh một cách đột ngột như vậy. "Em đã nhớ lại tất cả?" Tiffany ôm đầu, hàng chân mày nhíu chặt. Phải. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net